Chương 2118, chấp niệm của một lão nhân. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tên hỗn đản khương phàm kia tới thần giáo một chuyến, vậy mà lại tùy tiện cướp Đông Hoàng như ảnh đi, lại còn do thần tôn khâm định, huyệt chờ một chút. Đây là sự thực. Tỷ tỷ muốn thành thân cùng khương phàm rồi, ai ra chủ ý? Đông Hoàng như yên vẫn rất khiếp sợ. Đây chính là cái gọi thông gia sao? Giữa thế lực khác nhau vì làm sâu sắc liên quan Mà để nữ tử giao dịch phối đôi giống như là hàng hóa Nàng vẫn luôn rất chán ghét loại hành vi này Không nghĩ tới lại xảy ra ở ngay bên cạnh mình Lại còn là tỉ tỉ của nàng Còn có thể là ai Đương nhiên là Khương Phàm nói ra Khương Phàm đơn giản là hèn hạ Vô sỉ, ác độc Không chỉ có muốn cửu thiên thần giáo chúng ta chinh chiến cùng hắn Còn muốn để nữ tử Thần giáo thị tẩm cho hắn Khi người quá đáng đông hoàng lăng tuyệt càng nghĩ càng tức giận Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện bết bát như vậy Lại phát sinh ở trên thân thiên kiêu thần giáo này Hắn chính là truyền nhân cấp bậc thiên Phẩm Lại còn là võ giả không gian thiên phẩm Từ nhỏ hắn đã hưởng thụ vinh quang vô tận Bất kỳ thứ gì đều là muốn gì cứ lấy Nhưng Chứ hắn khát vọng nhất, lại bị cướp đi. Tỷ tỷ, rốt cuộc Đông Hoàng Như Yên biết vì sao tỷ tỷ khóc, thì ra bị Khương Phàm khi dễ. Không, đây quả thực là lăng mà. Bảo quân này, Đông Hoàng Như Yên mở ra không gian, chạy, thẳng đến nơi Khương Phàm ở. Khương Phàm, người dám chạy đến cửu thiên thần giáo khi phụ tỷ tỷ của ta cho rằng tỉ muội chúng ta dễ ức hp sao đi xin lỗi cho ta đông hoàng như yên sông đến trong sân nhỏ của khương phàm khi thế hung hăng chỉ vào hắn quát lớn khương phàm ngồi ở trong sân bất đắc dĩ lắc đầu con nào mắt của ngươi thấy ta đến khi dễ tỉ tỉ ngươi rồi tỉ tỉ của ta được khóc không phải do ngươi còn có thể là ai như ảnh cô nương khóc Tên hồn đản ngươi, kết minh thì kết minh, nhất định phải kèm theo nữ tử sao? Ta thấy ngươi bình thường ra vẻ đạo mạo, giống như không có hứng thú đối với nữ tử. Không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Ta cảnh cáo ngươi, nhanh đi hôn ước hủy bỏ, nếu không ta không để yên cho ngươi. Ta hủy bỏ không được, ta thấy ngươi là sắc tâm không nhỏ, ta thật hủy bỏ không được, đây là thần. Tôn của các ngươi định nói hươu nói ngươi cho chúng ta đều là đồ đần sao? Thần tôn tuổi rất cao, chú ý đều là đại kế phát triển thần giáo, sẽ quan tâm người có cưới nữ tử hay không. Ngươi là kẻ bạo quân, người đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, người vô sỉ, người hỗn đản, người đi hỏi phụ thân ngươi trước một chút, lúc ấy hắn cũng ở đó. Ai cũng không hỏi. Khẳng định là ngươi trước khi xuống tới đều đã giao phó xong. Khương Phàm, ta nhìn lầm ngươi, ngươi lưu manh, ngươi là tên hồn đàn. Chuyện mà cửu thiên thần giáo chúng ta làm vì ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi lại còn nhớ thương nữ tử nơi này, ngươi một ngàn năm này nghẹt điên rồi sao, nhìn thấy nữ tử liền muốn. Ta đã cố hết sức, nhưng chuyện đã định, điều ta có thể làm chính là tận lực tôn trọng tỉ tỉ ngươi. Tuyệt đối không loạn đụng nàng một chút. Ta tin ngươi mới là lạ. Người lưu manh. Trước đó gặp tỷ tỷ của ta thì đã luôn nhìn không chớp mắt. Làm bộ đứng đắn. Kết quả phía sau lại hạ độc thủ. Trực tiếp cưới nàng. Đều đã làm. Còn không dám thừa nhận. Ta mặc kệ. ngươi đi xin lỗi tỷ tỷ trước cho ta. Lại đi hủy bỏ hôn ước. Nếu không thì đừng nghĩ rời khỏi cửu thiên thần giáo. Đông hoàng như yên khi thế hùng hồ Cũng mặc kệ thân phận của Khương Phàm Cũng bất kể là khách của ai Nàng nghĩ đến tỷ tỷ bị khi phụ đến rơi lệ liền đầy ngập lửa giận Mà trước đó nàng Lại còn rất thưởng thức Khương Phàm Cảm giác không giống nam tử khác nhìn thấy tỷ tỷ sáng mắt lên Không nghĩ tới lại ác hơn Càng bẩn thỉu hơn so với nam tử khác Người khác chỉ là nhìn Ngẫm lại Hắn lại trực tiếp muốn cứng rắn. Đáng giận, đáng giận, quá ghê tởm, Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không chấp nhặt cùng nha đầu này. Ngươi, hướng vãn tình, uổng cho ngươi là thiên hồ, mỗi ngày ở bên cạnh Khương Phàm, làm sao lại không có thông đồng hắn. Ngươi Phàm là không chịu thua, hắn sẽ có tinh lực ham những nữ tử. Khác đông hoàng như yên đầu mâu nhắm ngay hướng vãn tình không nhúc nhích ở nơi xa hướng vãn tình không dành để ý ngược lại nhẹ giọng cười nói cùng khương phàm thành ý của thần tôn còn chưa đủ sao nấn là ta liền đưa hai người này cho chàng khương phàm bĩu môi nếu không động đông hoàng như yên bước về phía trước hai bước hùng hổ dọa người khương phàm ta đang nói chuyện cùng ngươi Đi xin lỗi tỉ tỉ của ta, lại đi tìm thần tôn hủy bỏ hôn ước. Tốt tốt tốt, ta xin lỗi. Khương Phàm bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy rời khỏi sân nhỏ. Đầu tiên là tìm tới Đông Hoàng Thánh Kiệt, trịnh trọng cam đoan, ta sẽ tôn trọng bất cứ ý nguyện gì của như ảnh. Tuyệt đối không tùy tiện đụng nàng, xin ngài yên tâm. Đông Hoàng Thánh Kiệt thở dài nói, không phải ta có ý kiến đối với ngài. Mà là tâm tính như ảnh từ nhỏ đã rất cao, thề hiến thân cho thiên cung, không kết hôn. Đều trách ta, hẳn là nên sớm nói rõ ràng với thần tôn. Ta thật không nghĩ tới thần tôn sẽ kiên trì làm loại ước định này, thực sự không được. Ngài thương lượng cùng thần tôn một chút, biến thành người khác. Ta không có vấn đề, dù sao cũng chính là treo cái tên mà thôi. Đổi thành như yên người kia vậy không được ta sợ nàng phá hủy ta đổi người khác đi chẳng lẽ thần giáo không có nữ tử khác sao thực sự không được ừm lan nặc đi ngài đây là thuận miệng nói hay là có ý tưởng đối với lan nặc thuận miệng nói lan nặc không được đông hoàng thánh kiệt lắc đầu như ảnh dứt bỏ cảm xúc không nói chuyện thông gia cùng khương phàm này kỳ thật đối với hắn hay đối với toàn bộ phe phái đông hoàng mà nói đều là chuyện lớn nếu như tương lai khương phàm thật sự có thể thành công địa vị của phe phái đông hoàng tại thần giáo không thể lay động cơ hội như vậy há có thể giao cho phe phái lan ra các người chọn ta tùy tiện ai loại chuyện này há có thể do chúng ta chọn ngài không thấy được thái độ thần tôn sao Đông Hoàng Thánh Kiệt thở dài, thật không nghĩ tới thần tôn lại đột. Nhiên tức giận đến thế, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói thần tôn phát cáu giữa Khương phàm cùng như ảnh hiển nhiên là không cách nào nghịch chuyển được.